các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô vẫn được bọc một lớp nylon che bụi. Gia chủ Bưng Lon Coca và cái ly đặt trước mặt Hồng rồi nhập đề. Em cô đến trả tiền hay là có việc gì không? Không để ý thấy bà nhàn có thói quen xưng hô rất ngộ nghĩnh, hễ gặp cả Hoàng Tiến và Hồng thì kêu bằng ông bà, mà nếu tiếp xúc riêng với nàng thì bà luôn luôn gọi bằng cô dù rằng bà chỉ hơn Hồng vài tuổi. Có lẽ bà cho rằng gọi Hồng bằng cô Thì Hồng sẽ sung sướng hơn vì có cảm tưởng mình còn trẻ Hồng thản nhiên đáp Tôi đâu có nợ nần gì với bà đâu mà bắt tôi trả Ông thế lúc mới giấu tôi, chơi hụi với bà tôi đâu có biết Có điều là tôi thấy bà là người làm ăn tử tế Cho nên tôi tới tôi báo á. Cho bà biết là chồng tôi từ Việt Nam mới về đó Bà qua bà đòi nợ ngay đi Ông ấy nợ ngập đầu ngập cổ Bà mà không hỏi ngay, chậm chân là người khác người ta lấy mất đó. Bà nhàn chua chát ngắt lời Tôi biết ông về mấy ngày nay rồi Nhưng mà chán tôi trả thèm hỏi nữa Thứ đàn ông hai thứ tóc trên đầu còn dại gái Không biết xấu hổ Tôi nghe nói là kỳ này ông ấy trắng tay rồi Gái nó lột hết trơn rồi mới ôm đầu máu về Mỹ Còn đồng nào dính túi đâu mà trả Hồng hạ giọng nói Nói riêng với bà thôi Ông ấy còn Nhưng mà ông ấy giấu tôi Bà cứ sang đòi đi Cứ làm giữ vào Ông ấy phải trả Không nhiều thì ít Ông ấy không trả Bà gặp ngoài phố, và cứ níu áo, và cứ kêu ầm lên cho mấy xấu hổ. Thế nào cũng phải loài tiền đưa cho bà thôi. Gia chủ trố mắt nhìn Hồng. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp một bà vợ suối người khác làm nhục chồng mình sẽ đám đông. Hồng vội phân trần thêm. Không, chả là tôi với bà thì chả có quan biết gì hết. Nhưng mà tôi tôi thấy bà làm ăn đứng đắn cho nên tôi mới nói riêng với bà thế thôi. Hỏi bà chứ nợ nần không trả, đem tiền cho gái. Ở vào cái địa vị tôi là tôi tức lắm. Tôi không biết bà như thế nào. Ờ, tôi không nói thì bà lại tưởng là là tôi thông đồng với ông ấy giật tiền của bà. Bà nhàn hiểu ra gật đầu cảm ơn, hồng lại thêm. Nhưng mà tuyệt đối bà đừng có cho ông ấy biết là tôi tới đời tôi gặp bà nhé. Bà cứ đến đòi đi. Tôi sẽ đốc thêm cho. Ông ấy mà không trả, bà mang xe lại và xiết đồ xiết đạc hết, khuôn hết bàn ghế đi, cho mình trắng mắt ra. Bà nhàn chắc miệng thở dài, đưa tay chỉ quanh phòng và nói. Ờ... Cô coi này, nhà tôi còn cái chỗ nào mà chứ đâu mà xiết đồ. Tôi cần tiền là để trả người ta chứ, đồ đạc thì lấy làm cái gì. Đấy, bốn năm bộ sa lông rồi, bàn ăn rồi tủ thờ, toàn đồ là sơn xà cừ khám xà cừ không à. Mới tinh mà mà có tống được đi đâu đâu. Hồng ấp úng giải thích. Thì dọa cho mới sợ đâu mới trả tiền chứ. Tôi biết bà lấy đồ phải làm cái gì. Bà nhàn lại hỏi. Thế nhưng mà cô có chắc là ông còn tiền không? Dĩ nhiên Hồng đã biết rõ là Hoàng Tiến Trả con đồng bạc nào dính túi Mà nợ nần thì chồng chất hơn chúa trổ ngày xưa Nhưng nàng cần tạo mọi thứ áp lực Để một là Hoàng Tiến trốn đi Hai là phải chấp nhận cho nàng Mang khang về chung sống Tháng này nàng sẽ không trả tiền nhà Để ngân hàng tống đạt giấy cảnh cáo cho Hoàng Tiến biết Đồng thời nàng sẽ lặng lẽ suối tất cả chủ nợ của Hoàng Tiến Nhất loạt sông đến đòi Để Hoàng Tiến tối tăm mặt mũi, chỉ còn cách lệ thuộc hẳn vào mọi quyết định của nàng, dù đó là những quyết định hết sức ngang ngược. Nàng nhắc lại với bà Nhàn. Không cần nhiều thì cũng còn ít, bà cứ làm mạnh lên nó mới phải loay ra. Bà Nhàn nói. Ờ, cô cô đã nói thế thì, thì tôi phải qua ngay bây giờ chứ việc gì phải đợi đến sáng mai. Thôi cô về trước đi, lát nữa tôi đến liền. Không ngần ngại ngăn cản. Ơm, sợ ông biết là tôi qua đây xúi bà thì kỳ lắm. Bà nhàn đâm chiêu. Thế mai cũng được, nhưng mà lại sợ ông ấy đi biến đầu mất, không gặp nữa chứ. Không lắc đầu. Đi đâu, có dám bước chân ra khỏi nhà đâu. Ngồi nhà mà điện thoại gọi còn không dám bắt nữa là. Bà chịu khó tới thật sớm, cứ độ, độ 8 giờ sáng có mặt là chắc ăn. Bà nhàn khẽ nhách mắt cười một mình, 8 giờ sáng mà bảo là thật sớm. Ngày đòi nợ của bà đã nhiều lần bắt bà phải đứng đợi trước cửa nhà người ta vào lúc quá nửa đêm hoặc từ 5-6 giờ sáng để gặp mặt con nợ cho bằng được. Bà bưng ly coca trao cho Hồng và ân cần nói Cảm ơn cô Hồ, uống nước đi cô ạ. Được rồi, sáng ba tôi sẽ qua. Hồng cầm bóp đứng dậy, bà nhàn tiễn ra cửa. Cảm ơn thêm một lần nữa, mặc dầu trong lòng bà vẫn còn mang mang chút ngờ vực là hai vợ chồng Hoàng Tiến giàn cảnh. Nhưng dù có nghi, sáng mai bà vẫn phải đến đòi nợ, được đồng nào hay đồng đấy, bởi mấy năm nay bà thua lỗ quá nhiều, phần vì kinh tế suy thoái, phần vì cái hấp lực du lịch Việt Nam đã tạo nên nhiều kẻ lường gạt trong cộng đồng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net